thì đại chúng con rồng á không có ai thấy được nó, chưa ai thấy. Thì phần lớn là như một con vật thần thoại. Người ta nói bao nhiêu mà hầu dư chưa ai biết được chắc chắn nó như thế nào. Mà người ta tưởng tượng gì rồng có một cái hình lạ, đó là cái dáng cái mình của con rọ mình của con rồng làm mình con rắn đầu thì đầu con sư tử, chân thì chân con cọp. Đó là khi mà người ta vẽ cái con rồng là vẽ như vậy. Đó là tưởng tượng phổ thông mà từ xưa đến nay thì người ta vẽ con rồng ở bằng nhiều cái tưởng tượng của người ta. Nhưng mà căn bản thì cũng căn cứ trên ba điều: mình rắn. Thấy không? Mình thì mình rắn, đầu thì đầu sư tử mà chân thì chân con cọp. Ở bên ở bên Trung ổ, Ấn Độ á người ta gọi rồng là Naga. Người Trung Hoa gọi là Long. Và người Việt gọi là rồng. Thì con rồng á là Long á là một trong tứ linh. Tức là bốn con vật linh thiêng. Một khi bốn con vật này xuất hiện thì báo một cái đình lằn. Cho nên thường á người ta hay thích trang trí con rồng. Thí dụ như nhà cửa, chùa chiền những đình người ta đều thích để con rồng để biểu tượng. Thì tứ linh là gì? Đó là long, lân, quy, phụng. Long là rồng. Lân là con lân. Quy là con rùa. Phải không? Phụng là con phượng. Nhưng mà con lân á là con cái mà con đực á cái con kỳ. Cho nên chữ kỳ lân mà chữ kỳ á là cũng là lân nhưng mà không đực. Mà còn lân á là con lân nhưng mà con cái. Giống như người ta kêu là con phồn sủng nó con lon, thật ra nó là một. Sủng á là con cái mà lon á sủng là con đực mà lon là con cái. Cho nên thường thường đám cưới á Người ta hay vẽ hai cái hình Phải không? Vậy là Loan Phụng Hòa Minh Chữ Minh là gì? Minh là tiếng trêu Úi muốn nói là con Phụng và con Loan á Nó luôn luôn hai cái con này nó đi đâu nó không có rời Mà hãy thấy xuất hiện con Phụng là chắc chắn con Loan gần đó Hiểu ý không? Cho nên vợ chồng á, người ta hay lấy cái con làm biểu tượng là gì? Bởi vì hai cái con này nó kháng khích với nhau Nó không có rời nhau Phụng là con đực, con loan là con cái. <cười> Cho nên nha người nữ có tên loan, chứ đâu ai con trai là tên loan đâu. <cười> thì <cười> loan phụ hòa minh á có nghĩa là hai cái con này bởi vì hễ mà cái con con con con phụ mà nó nó ré lên, nó hú lên á thì con loan nó tiếp. Cho nên mình mới có cái câu gì đó, phu sướng phụ tùy. Người chồng mà đè sướng thì người vợ tuy theo. Đặc chân nan là khi mà người ta nói là loan phụng hòa minh á, có nghĩa là hai cái tiếng kêu á nó phải làm sao? Nó cũng phải cùng một một một cái tiếng đó, một cái nhịp điệu đó. Cho nên vợ chồng như vậy, nếu mà mình có thể mà mình nếu mà mình thấy rằng mình có cái thước là gì là vợ chồng đồng lòng cùng đi chùa, cùng tu tập, nói chung là làm gì cũng cùng vợ, cùng chồng á thì quá thật là tác điểm đông cũng cạn. Phải không? Đồng vợ đồng chồng tác điểm đông cũng cạn. Thì nguyên lý nó thấy á, khi người ta nói con lân, mà người ta nói trì lân thì biết trì lân là một thôi, nhưng mà con đực, con cái. Và chứ là loan phụ thì phải biết là cũng là một thôi, nhưng mà con đực, con cái. Thì ở Việt Nam mình á có một cái dòng sông tên là gì? Cửu Long. Phải không? Tức là chín con rồng, cái lượng nước nó lượng như chín con rồng nữa cả một cho nên Cửu Long. Tại vì gì nữa? Cái chín con rồng nó đi vào chi nhân gian. Người nào mà viết chữ thật là đẹp, lạ lướt ta kêu là sao? Rồng bay phượng múa. À. <cười> Rồi sao nữa? Thí dụ như bây giờ á, kinh cho người nào mà cái chuyện gì mà nó nó siêu bác là tại vì sao năm thần bảo lục. Năm thần là năm mấy? Đó là năm Giáp Thìn 1904 ngày 1 tháng 5 ở tại Gò Công có một trận bảo lục rất lớn. Vì vậy mà cái năm đó vừa nó đánh dấu một cái một cái ngày tai thương. Phải không? Cho nên người ta hay gọi là năm Thìn bảo lục. Cho nên mới có cái câu hò đó. Đèn nào cao bằng đèn châu đốc, gió nào độc bằng gió gò sông. Thao. Gọi là chỉ một đêm thôi, chỉ một ngọn gió đưa lạc vợn xa chồng. Đêm nằm nghĩ lại lệ hồng nhỏ tu. Hay là có câu gặp em đây mới biết em còn. Thời năm thần bảo lục anh khóc mòn con ngươi. lâu lắc thì cao mà người ta nói khi mà mình mới cái gì mà nó lâu lắc nó xưa rồi thì người ta hay dùng cái từ là năm thần bảo lục. Nhưng nó có tích và thường ta nói có tích mới dịch nên tuồng, phải không? Chứ không phải ta nói thơ thơ. Có cái lý do là mà ta nói năm thần bảo lục. Thường thường á con rồng á nó sang trọng, nó quý phái. Mà so với con tầu thì nó không bằng. Tại cho nên người nào mà cũng sang trọng, quý phái mà hiếm tới nhà mình á bữa nào mà tới nhà mình nói, trời ơi hôm nay rồng đến nhà tôm. <cười> Đó là nói giữa cái người sang, người quý phái, người cao cả với người thường. Nhưng mà giữa người thường với nhau là nó có tôm với tép. <cười> người sang ăn tôm, người thường ăn tép. <cười> à rồi khi mà một cái gì mà nó nó một cái gì mà nó thuận lại thì người ta nói là sao? Rồng gặp máy. Ủi thấy không cái gì mà nó thuận lại ta nó rồng gặp may thì tiếng Hán nó là sao? Long vân khánh hội. Thấy không? Long là rồng, vân là mây, khánh là vui vẻ, hội là hội họp. Long vân khánh hội là con rồng nó vui. Nó nó nó giống như là nó được nó được gặp cái vận hội à cái vận tốt. Thì thường thường cái vận tốt á cái cái điều kiện tốt ngày xưa ta nói là gì? Học trò mà đi thi mà đỗ đạt á là tốt. Phải không? Rồi vừa mà gặp người tài hiền đức cho mình, đó là vua dư rồng mà gặp may. Phải không? Rồi gì nữa? Rồi cái cái cái nghiệp đối quân của mình á được tốt, cái sự nghiệp của mình, cái tự nghiệp của mình mà tốt thì ba cái điều kiện đó thì người ta nghĩ rằng giống như rồng mà gặp may vậy. Long vân san hội. Thì nói như vậy thì quý vị mới thấy rồi con cá đó Con cá nó là một loài cá mà tôi nuôi luyện cho thế nào để từ con cá mà nó hóa long. Cho nên ca dao Việt Nam mình có câu bao giờ cá lý hóa long đền ơn cha mẹ ẩm đồng ngày xưa. Phải không? Thì cái câu đó nói rằng là cái công ơn cha mẹ lớn lắm mà đợi tới khi mà con nghĩa là cái ơn đó mà mình đền đáp được. Khó rằng lâu dài cũng giống như là đợi con cá mà nó hóa long vậy. Nhưng mà nước mình á một thanh được cái đó thì giống như cá hóa long tức là tượng trưng cho một sự thành công. Cho nên thường thường người ta chúc mừng với nhau đó, người ta đi ăn tân gia hay là nhất là những ngày khai trương đó, người ta hay tặng một bức tranh cá lý hóa long. Ý muốn nói là cầu chúc cho anh thành tựu thành đạt được. Phải không? Mọi công việc làm của anh đến khi nào mà cá mà hóa long thì đó là một thành tựu. Thì người con cũng thế, người con mà đền đáp được cha ân cha mẹ thì cũng giống như là giá liễu hoa long vậy. Còn nếu như á mà mình thất vọng một cái điều gì quá thì mình than sao? Trứng rồng lại nở ra rồng, ai ngờ nó nở ra dòng lưu đê. <cười> lưu đê là con rắn nước. Phải <cười> không? Thì ý sở dĩ tôi còn nói như vậy á là để quý vị mới thấy rằng cái con rồng á nó đi nó đi gần gũi với những cái câu ca dao, những cái thành ngữ tục ngữ mà nó nhiều lắm, nhiều lắm qua chỉ nhớ một hai câu rồi đọc quý vị nghe chơi vậy đó. Phải không? Rồi bây giờ nếu mà nói về rồng á thì nó có bốn hạng rồng. Thí dụ như con rồng mà giữ giữ cung điện trên cõi trời á thì nó tự gọi là thủ thiên cung long. Thủ là giữ gìn. Thứ hai á con rồng mà nó làm ra mưa gọi là hành vũ long. À con rồng mà ở dưới đất để mà đào hầm đào ấy mà bể để ra thành rừng thành mương thành ao thành biển rồi đó thì địa long. À trong con rồng mà con rồng mà giữ gìn kho báu của vua của những người có đức á là phục tạng long. Bốn loài rồng mà có năm màu. Hắc long, huỳnh long, bạch long, thâm long, xích long. Thậm chí những người phong thủy mà đi tìm đi tìm đất mà mà mà mà mà chế trung tức người hư của mình á cũng căn cứ trên con rồng. Thấy không? À cái đó người ta cái đó thuộc phong thủy ha. Hôm nào mình nói chuyện phong thủy mình nói. <cười> Rồi á lại nữa rồng cũng có bốn có năm. Thí dụ như con rồng á mà nó có vảy á thì gọi là giao long. Con rồng mà nó có cánh á gọi là ứng long con rồng mà nó có sừng gọi là, là cầu long. Con rồng mà nó không sừng là ly long. Mà con rồng mà không có bay được gọi là bàng long. Năm thứ rồng. Ứng long, giao long, bàng long, ly long và cầu long. Đó là nói về xong. Bây giờ á, bây giờ mình nói con rồng ở trong dân tộc Việt Nam thì quý vị ai cũng biết Lịch sử Việt Nam nói rằng Cái vị thủy tổ đầu tiên nguồn gốc của dân tộc Việt Đó là Lạc Long Quân Gặp nàng Âu Cơ Ở tại Động Đình Hồ Hai người mới kết hợp với nhau và có con Xanh ra một cái bọc, một trứng Nở ra một trăm cái trứng Phải không? Thì sau đó hai người mới nói rằng Nàng là giống tiên Ta là giống rồng tiên rồng thì phải về chỗ của mình. Cho nên mới lấy 100 người con đó chia làm hai, 50 con lên núi, 50 con xuống biển. Và vì vậy, người Việt Nam ta tự hào mình là con rồng cháu tiên. Mà rồng là một loài vật mạnh dạn, quyết chí, tiên là những người hiền lành những người nhã nhặn phải không? Cho nên ta thường thường cái người mà có cái cốt cách sống nhẹ nhàng, thánh thiện thì ta nói là sao? cốt cách của bậc tiên nhân. Phải không? Thì vậy cho nên đó người Việt Nam thì mình phải học cái hành đức mình xứng đáng với cái tên là con rồng cháu tiên. Tại sao? Bởi vì chúng ta vẫn có những cái ý chí, những cái dũng mãnh của mình nhưng mà bên cạnh đó mình cũng có cái cao cả, cái nhã nhặn, cái đẹp của một người tiên. Đó, thí dụ như quý vị thấy những ngày đầu mình đến đây mình phải kiên cường, phải quyết chí mình mới có được ngày hôm nay, phải không? Đó là cái sức mạnh của loài rồng. Và sau nhưng mà trong thời gian mình thành tựu hay là sau khi mình thành tựu, mình vẫn biết lẫn mẫn thương xót những người yếu kém hơn mình nên đỡ giúp đỡ mọi người thì đó là cái hành đức của người tiên. Cho nên mình sống thì mình phải bắt chước đúng với cái danh từ mình thường hay hay sao? Hay tự hào mình là con rồng cháu tiên. Đó là mình nói về cái thủy tổ của người Việt Nam. Mình nói tới nữa thì quý vị biết ở Việt Nam mình họ thầy nhà lý Các vị khai sơn khai sáng ra thời đại nhà Lý đó là Lý Công Uẩn. Phải không? Lý Công Uẩn là con của một con nuôi của một vị thiền sư Lý Khánh Vân và là đệ tử của một vị thiền sư đó là ngài Vạn Hạnh. Thì hai vị này đều là những người Phật học uyên thâm, đạo tràng đức trọng. Và trong thời đó là thời Tiền Lê. Thì có một vị vua tên là vua Lê Long Đỉnh. Thì vua này ăn chơi trác táng cho nên sanh bệnh, thậm chí nằm triều không ngồi dậy nổi, phải nằm để mà lên triều. Cho nên thời đó người ta gọi là gì? Lê Ngọa Triều, Ngọa là nằm. Họ ngã triều tức là ông vua họ Lê phải nằm để mà lên à, lên triều để mà gặp bá quan văn võ. Và quý vị biết ở trong sự kể thì ông rất là ác. Ông bắt các thầy tu ngồi lấy mía để trên đầu, róc mía trên đầu của các vị. Và cuối cùng ông chết năm ông 24 tuổi. Thì thì lúc đó Có một vị tướng ở trong triều, một vị quan kết hợp tiền cách để mà đưa ngài Lý Công Uẩn lên ngôi, mở ra triều đại nhà Lý. Thì Lý Công Uẩn trở thành ra vị Lý Thái Tổ. Thì lúc đó, Lý Thái Tổ mới nghĩ rằng đất ở Hoa Lư chật hẹp không có đủ để mà phát triển mở mang đất nước. Cho nên ngài mới ra cái chiếu dời đô. Người về biết cái đó, ra cái xứ Dời đô để mà đưa dời cả một kinh đô về Hà Nội, Hà Nội bây giờ đó. Thì khi mà về tới đó thì ngài mới thấy một con rồng bay lên trên trời. Cho nên ngài mới đặt cho cái nơi đó là Thăng Long. Nó có lý do để đặt cái tên Thăng Long là khi mà ngài Lý Công Uẩn đến đó thì lấy thấy một cái con rồng bay lên trời thì ngài mới đặt cho cái thủ đô của của thời đại nhà đó là Thăng Long mà bây giờ chúng ta gọi là Hà Nội đó. Thì dĩ nhiên rồng mà có bay lên á thì phải có giáng xuống. Cho nên con rồng bay lên ở Thăng Long rồi, ở Hà Nội rồi á thì lại hạ xuống ở Bắc Ninh. Ngay cái vịnh đó cho nên gọi là, là vịnh Hạ Long. Hạ Long là con rồng hạ xuống. Con rồng giáng xuống, con rồng bay xuống cái người đặt cho cái chỗ đó là vịnh Hạ Long ở Bắc Ninh. Còn Thăng Long là con rồng bay lên ở đâu? Hà Nội. Như vậy thì quý vị mới thấy đó, đất nước Việt Nam trên bản đồ mà chúng ta giờ thường hay nói là bản đồ chỉ app á thì cái bản đồ đó nếu mình nhìn thì nó cũng có cái dáng của một con rồng và đầu rồng là ngoài Bắc. Mình rồng là ngoài Trung đôi dòng hệ chân rồng thì ở miền Nam. Thì mình mình có cho nên ở ngoài Trung có bệ rồng thời nhà Nguyễn đó. Bạn không? Hỏi ra mình có thăng cho nên cả một cái đất nước Việt Nam từ mũi nào từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau chỗ nào cũng là có rồng. Thì đó là mình nói một chút lịch sử Việt Nam có liên hệ tới con rồng. Giờ mình nói trong nhà Phật. Như vậy biết <cười> khi mà đức Phật sanh ra thì trong kinh có kể lại là chín con rồng xuống để mà phun nước tắm cho Phật. Bây giờ ở ngoài Bắc á người ta thường hay làm một cái cái cái nơi mà đức thái tử Sĩ Đạt Ma đứng ở giữa chín con rồng phun nước người ta gọi cái đó là tòa cửu long. À tòa cửu long là chín rồng phun nước. Nếu có nơi thì người ta không làm chín con rồng thì người ta làm hai con. À và kể lại là có hai con long, có hai con rồng chúa. À một con thì phun nước nóng, một con phun nước lạnh. Hai con rồng đó tượng trưng cho dòng đời thuận nghịch. Nước nóng, nước lạnh là tượng trưng cho thuận nghịch của cuộc đời. Quý vị nó thấy trong cuộc đời này á chúng ta sống luôn luôn có những cái thuận nghịch. Thí dụ như nó thuận ở mặt này, nhưng nó nghịch ở mặt khác. Ví dụ vậy đó, ví dụ bây giờ mình nói sống ở đất nước Canada thì người dân Canada được hưởng nhiều cái uh, ưu đãi của chính phủ. Nhưng mà bù lại thì sao? Lạnh lẽo, tuyết rơi. Đó, thì thuận cũng có mà nghịch nó cũng có. Thành thử ra rồi ví dụ bây giờ sợ lạnh quá chạy qua bên Vancouver. Thuận thì nó có ấm nhưng mà nghịch thì ngu nhiều. <cười> thì mình nói như vậy để rồi mình mới thấy cuộc đời này á <cười> Lúc nào những cái thuận nghịch Nó cũng luôn luôn nó trực trời Nó sẵn gì Nó tấm mình Nhưng mà một cái người giác Cho nên gọi là, là tấm Phật Cho nên là cái người giác á Thì không có bị ảnh hưởng Cái người giác không bị ảnh hưởng mà Cái dần đời càng thuận nghịch Thì nó càng tạo ra con người sao Nó càng tạo ra cho một con người Có đầy đủ cái nghị lực Cái ý chí Cái sấn đấu Để vươn lên Để mà thành một người giác Chứ cái người tỉnh táo thì biết rõ cuộc đời luôn luôn có thuận có nghịch Mà người ta không có quá khổ Mà người ta cần phải vững chải để người ta lướt qua những cái đoạn đường mà chúng ta cần phải đi à, Đó là mình nói về con rồng trong kinh Phật Thức hiện lần nữa đó là do khi Đức Phật ngồi thiền trong một cơn mưa bão Thì con rồng chúa xuất hiện và che vấn thân Phật và che cho Đức Phật trong một cái cơn mưa bảo đó. Thì bây giờ quý vị nào đi qua bên Ấn Độ á, ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, nó có cái hồ nước nơi đó, ngày xưa chính Đức Phật đã ngồi thiền, người ta đã đánh dấu cái chỗ đó, người ta đã xây lên một cái tượng Phật và có một con rồng quấn thân và xòe cái đầu ra che mưa cho Phật. Rồi đến nữa, thì Đức Phật sau khi Đức Phật thành đạo thì ở thời Phật á Ngay cái thời điểm đó có ba anh em gọi là ba anh em Ca Diếp. Đó là ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và Gia Ca Diếp và Na Đề, Na Đề Ca Diếp. Thì ba anh em này á tín ngưỡng một cái đạo đó là đạo thờ lửa. Thì một hôm Phật đến đó thăm thì à, tiếp chuyện xong thì Phật mới nói tôi muốn ngủ lại đây một đêm. Thì hai ông Mấy ông này mới muốn là vừa thử tài của Phật mà vừa cũng muốn hại. Cho nên mới mời Phật, mới nói cái cớ là bây giờ phòng ốc không còn, chúng tôi chỉ còn một cái hang động mà cái hang này có một con rồng lửa rất là dữ, không biết là ngài có chịu ở không. Nên Phật nói ngài bằng lòng. Thì đêm đó ngài đã dùng cái đức từ bi của ngài để cảm hóa con rồng. Cho nên mình mới có gọi là Hàng Long, Hàng Long tức là hàng phục con rồng. Mình có cái từ là hàng long. Rồi sau khi mà ba anh em này thấy được cái đức hạnh và cái lòng từ cũng như cái cái uy đức của Phật thì ba vị này mới xin quy y Phật đi xuất gia. Thì sau này ở trong trong kinh á thường hay nói là hôm đó có các vị ngồi tham dự pháp hội có anh em của các vị cà niếp. Thì quý vị biết á là ba người anh em làm ba vị lãnh đạo mở một người có 125 người đệ tử thì ba người là hết nhiêu? nhiêu? Ba người này 375 cộng với lại 500 người đệ tử của ngài Mục Kiền Liên, ngài Sa Lợi Phất và các vị khác nữa thành ra 1250 vị. Đó là tăng đoàn đầu tiên đức Phật nạp, vun nạp ở cái thời điểm đầu cho nên sau này trong kinh á thay dùng cái từ á hơn đó có 1250 vị tỳ kheo <cười> tham dự đó thấy không à gì đó à, mà nhất thiên nghe trong kinh á lại dùng cái từ là như kinh Di Đà á Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vị quốc kỳ thọ cấp cô độc viên giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân câu giai thị câu hỏi đó thì thiền nghị đa ngũ là 1250 vị. Đó là 1250 vị tiêu biểu chứ còn sau này thì nhiều lắm, nhưng mà lúc nào nói thì cũng nói các vị tiêu biểu thôi. Rồi mình nói rằng là đức Phật hàng phục con rồng, đức Phật được rồng che mưa, đức Phật được rồng xuống tắm. Rồi đến khi mà ngài mới sinh á. Rồi đến trận nữa thì quý vị nó thấy ở trong kinh kinh gì? Kinh pháp hoa hạ. phẩm thứ 12, phẩm đề bà đạt ba đó. Thì lúc đó ngài Văn Thù sư lại thực hiện nó tôi từ ở cung rồng <cười> mới vừa đến đó. Thì đó là hóa độ, thì đó là tôi có hóa độ được cho một con gái của vua rồng. Nhớ không? Gọi là Long nữ, mới có 8 tuổi thôi mà thành Phật. Ngài có lại phát nguyện ghi, ngài nó làm gì? một đứa con đẻ 8 tỷ mà thành Phật mà lại là xuất sinh nó là <cười> rồng đó hơn nữa người nữ có 8 điều có 5 điều chứng. Người nữ có 5 cái chứng không thể làm Phật. Ví dụ như người nữ là không được làm chưởng luân thánh vương, không được làm ma vương, không được làm Phật. 5 cái chứng trong kinh pháp hòa tôi nói. Thì bây giờ pháp hòa nói kỹ chứng trong nhà Phật á chứng có 3 thứ. Một gọi là phiền não chướng Hai là nghiệp chướng Ba là báo chướng Bây giờ phiền não chướng là gì? Phiền não chướng là Ví dụ như là tham Là sân, là suy Là mạng, là nghi, là vật đố đó Nó là cái phiền não Nó chướng mình Chướng là nó ngăn trở mình Nó trở ngại cho mình Thì gọi là chướng Thí dụ như bây giờ mình muốn đi, đi chùa mới đi chùa cái tự nhiên cái nghe tin có cái người đó mình không ưa không có mặt. Cho là nó đến nơi cắt xớ ra tới cửa, à, sao? Có cái cái người đó tới chùa hả? Thôi tụi nhà. Thì như vậy rõ ràng cái xiền cái chi vậy cái xiền não nó chứng mình rồi. Cái giận đó, cái cái sân đó, phải không? Rồi cái suy là cái mê mờ mình ống thấy là mục đích của mình chính là mình đi chùa chứ đâu phải mình đi cái người đó, nhưng mà nghe cái tên cái người đó có mặt cái làm sao? mình không đi thì cái đó gọi là phiền não chứ. Mà quý vị nghĩ coi cuộc đời hằng sống hằng ngày của mình á, mình có bị nhiều cái đó không? Chắc thường xuyên mà hà rằn, phiền não chứ. Thậm chí mà đang ăn những cái gặp cái người nó vô cái tự nhiên ai hết ngon. <cười> phiền não chứ. Có phải không? À, thì cái thứ hai là gì? Nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Những cái nghiền ngập của mình. Những cái nghiền ngập của mình nó chướng mình. Ví dụ như bây giờ pháp hòa nó ví dụ thôi. Bây giờ mình có cái tật cờ bạc. Sáng mai mình cũng chuẩn bị đi chùa rồi đó, cái đi ngang cái casino với đàng thao đó. Rồi mình thấy cái xe đồ bộ vắng vẻ quá cái mình phát tâm mình vô đó. <cười> <cười> <cười> mình mình còn có cái chỗ mình nó thôi giờ này chùa đông lắm cũng có chỗ đậu xe đâu. <cười> chỗ này đậu xe rộng rãi thoải mái. Thì <cười> cái gì nó nó cái gì nó ngăn, cái gì nó lôi mình cái nhiều Cái nghiệp tức là cái nghiền ngập cái thói quen mà cái nghiệp đó nghiệp xấu nó cản trở mình, nó ngăn che mình. Đó, rồi ví dụ như bây giờ mình nghiện một cái gì mà trên đời này quý vị thấy nghiện gì, gì cũng phổ hết á. Nghiện cái nào cũng phổ hết. Thậm chí cái người cái người bây giờ, có những người bây giờ họ không có chơi họ không có chơi không có chơi đánh bài, không chơi casino. Nhưng mà ở xứ Mỹ, ở nước ngoài Có cái football Ở Mỹ có cái football Ở Canada có hockey Phải không? Thành thử ra rồi một con người ta Tạo cho nhiều cái thứ Nguyện ngập Mà có những người tự vận chết Có những người nhà tan, cửa nát Vợ con tương hết, ly tán hết Cũng từ những cái nghiệp chứa này Cho nên á Mình thường hay tụng trong cái bài kinh đó, hồi hướng đó, nguyện tu tam chứng trừ phiền não. Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời cho nên gọi là nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu. Chữ liễu là vốn ráo là tột cùng. Phải hiểu cho tận nguồn cơn của nó thì chúng ta mới vượt được nó. Phải không? Còn nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chứng tất tu trừ sắc nguyện Tội Những cái tội nào mà nó làm ngăn con Nó chứng ngại con Xin được tiêu sự Thì cho nên đó Cái bài tụng đó Nó là một pháp tư Chứ không phải chỉ tụng khơi khơi Bây giờ mỗi ngày mình nói Xin cho con tam chứng được tiêu Thì bây giờ tam chứng đó là gì Phiền não chứng Nghiệp chứng Rồi bây giờ quý vị thấy không Hai cái này là có bộ nó ngăn mình cũng khá rồi đó Phải không Vì ai cũng có một cái duyên mà đa số á, khổ thì mình đi chùa đó mình tụng kinh á nhưng mà luôn luôn đi chùa tụng kinh lễ Phật nghe pháp là cái phụ. Cái chùa rút ra nó cũng hơn đó. Có nhiều khi người ta rủ mình đi chùa nó để coi. Tại sao để coi biết không? Một phần mình nó à tán biết ngày mai tôi có chuyện gì không hay là nhà tôi đang chuẩn bị cái gì đó. Nhưng mà Có nhiều khi mình phòng hờ là có bạn có rủ đi chơi không? Mà nếu mà bạn mà rủ đi chơi á thì sao? Đi chùa là phụ, đi chơi là chính. Nó <cười> thường thường là như vậy. Cho nên á cái gì mình phải kiểm nha, mỗi cái gì mà do cái sở thích cái nguyên cái niệm của mình mà để mình bỏ cái thời khóa, bỏ cái sự tu tập, bỏ cái cơ hội thanh hoa thì đó là nghiệp chữ kinh thư lại cũng biết Phật dạy trong kinh. Đó, mình mà nghe pháp á, một lần mình nghe pháp là được năm cái lợi. Trong đó có một cái lợi là gì? Nghe những điều chưa từng nghe. Hiểu được những điều chưa từng hiểu. Rõ ràng là lợi. Rồi bây giờ hôm nay quý vị có ngồi đây, có vào có lập đi lặp lại những cái cũ. Nhưng mà trong số quý vị ngồi đây có những người hôm nay biết được những cái rất mới. Mà hồi nào thì không nghĩ tới nữa Nghe vậy thôi chứ không biết tại sao vậy Xí dụ vậy đó Cho nên á Nghe lời lầm, lời tốt đó, Không bao giờ lỗ lã Càng nghe càng lời Phải không Mà nghe cái này thì sao Bớt đi cái phiền não Bớt đi những cái nghiệp của mình Cho nên Phật là cái người thầy Mà chỉ cho chúng ta cái đó Để chúng ta hiểu Cho nên chúng ta mới quy y Phật Chúng ta quy y Phật là bởi vì Chúng ta cảm mến được một bậc, bậc thầy đã đem cái giáo pháp lành để độ chúng mình, để giúp cho mình gọi là quy y Phật. Rồi phương pháp mà giúp cho mình giải khổ, hết khổ thì gọi là pháp gọi là quy pháp. Rồi tăng là những người xuất gia tu hành, học cái pháp đó, hành cái pháp đó rồi mang ra chia sẻ lại với cho mình cho nên mình nương tựa cái vị đó. Mình nương tựa gọi là quy y, đâu có nghĩa là mình lai mục mình nuôi nẩy mình tu chứng chứng pháp, nguyên tự đây là thân cận gần ngồi để mình được học cái đó. Mình thì thấy được cái đó không? Cho nên gọi là quy y Phật, quy y pháp, quy tăng. Người ta hỏi tại sao phải quy y? Thì giờ phong và trưa vậy nhắc lại đó. Mình quy y nó có lợi. Vậy vui là mình trở về mình nghiên tựa, mình thân cận, mình gần gũi mình học hỏi chứ không phải để mình chạy lung, mình lười, mình nguyên lý cái đó không phải. Để là mình làm toai là mỏi tháng tháng mà mình nghiên tựa để mình học hỏi. Sau và nó ví dụ bây giờ quý vị có một người bạn tốt, mình thích tới gần không? Gần chứ tại gần cái người tốt thì luôn luôn nó nó nó nó thanh hoa cái cái tốt cho mình. Cho nên ngày xưa người ta mới dạy mình á rằng gần đủ được cái những cái bậc hiền bậc thánh bậc tài á thì sao? Sát sát thanh nơi nhĩ mục, từng giây từng phút mình thanh lọc được cái thấy cái nghe của mình. Thời thời văn ứng vị văn, từng lúc từng lúc nghe những điều chưa bao giờ nghe. Tổ Quy Sơn dạy vậy đó. Phải không? Thân cận thiện hữu như vũ lộ trung hành tu bất pháp y thời thời hữu nguyện. Giờ người làm người tốt giống như đi trong sương không thấy nó ướt áo mà thấm lạnh hồi nào không biết cũng như thế. Mình đi chùa, vui vẻ để ý đi chùa tụng kinh hoài coi, chữ nghĩa trong kinh nó nó đi vô trong trong mình đồ nào không hay. Giả hạnh như có một lão hữu đó, ổng ổng đi chùa viết cái, cái chữ hoan hỷ nó dồn đầu, tự nhiên có một ngày nào ổng nhờ ai cái gì cái xin ông hoan hỷ giúp tôi, nói xong trong vực mình không lẽ các bữa nay tôi chữ quan hỷ đâu rồi. <cười> như vậy thì chúng tỏ rằng cái chữ quan hỷ bây giờ nó thấm nhập rồi. Cho nên cái chữ thấm nhập kinh tạng là vậy đó. Thấy không? Đó, thấm là nó dày nó sâu lên. Mà mỗi ngày mình phải nhập trước để cho cái đó nó dày nó sâu lên thì trí tuệ mới như như biển nữa. Cho nên thấm nhập kinh tạng là nhân, trí tuệ như biển là quả. Cho nên mình tu mình đem cái nhân trước thì cái quả nó như vậy. Thì bây giờ cái điều thứ hai là thiền thứ nhất là phiền não chứng. Thứ rồi ha không? Phiền não chứng là những cái phiền não nó làm ngăn trở mình như là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, ác kiến rồi đó. Phiền não. Thứ hai là gì? Nghiệp chứng. Nghiệp chứng là những cái gì mà nó tu tập lâu ngày bây giờ nó thành ra cái nghiền rồi. Thôi mà nói ví dụ như người làm mà nghiện thuốc coi Đi vô trong chùa không có lâu. Tại dở trong chùa không có thuốc. Phải không mà phải đi gấp chách đi về để được thuốc rồi có nhiều khi mà gấp quá, nhiều quá chịu nổi cái đi ra sân á. Ở trong chùa có chánh điện không thấp, không thấp ngang ra ngoài trời thấp. <cười> ở đó có những vị hiền đến mức độ á là phải đi vô trong nhà nhà vệ sinh á, leo lên cái bồn cầu á đúng rồi hút một cái rồi cái đưa cái thói tương cái cái điếu hút lên từng cái mới hút á tại vì sợ người ta ngửi được mùi mà nghiền quá chịu không nổi là phải đưa cái tương làm vậy đó mà làm sao khỏi được cái mùi cái mùi thuốc là hút lên một cái rồi là nghe mùi liền thôi à không có nói gì hết trơn đó là mình chưa nói đó mình hút xong rồi nó gì nữa nó hôi miệng nó hôi quần thôi áo đủ thứ hết mà cái người ngồi người ta cũng khó chịu đó là nghiệp chứ Bây giờ cái thứ ba là gì Báo chướng Báo chướng là mình sanh ra mình có cái thân thể Nam nữ Nam nữ nó có cái báo chướng riêng Nhưng mà nghiệp chướng phiền não chướng là Nói chung Nam nữ nó đều có phiền não của nó Nó đều có nghiệp của nó Nhưng mà cái báo chướng là mỗi người một Một cái báo chướng Báo chướng là gì Là cái thân quả báo này Tùy ừ. mỗi người mà nó chướng một cách khác nhau Thôi rồi nói ví dụ như bây giờ á cái người mà thấp quá nó cũng có cái chứng cái báo chứng của họ. Thấp quá thì cũng khó. Ví dụ vậy, hay là bây giờ ví dụ mình sanh ra bây giờ mình tai kinh mình không có lành lặn thì mỗi người ai cũng có cái báo chứng riêng nam nữ mình. Ví dụ bây giờ mình tổng thể mình nhìn thì người nữ cái thân của người nữ nhiều cái báo chứng hơn người nam. Không có tiện lợi bằng người nam. Thì như vậy thì rõ ở trong kinh đó là lông nữ không thể thành Phật á. Là muốn nói cái nào Nói cái tiền não, cái nghiệp hay nói cái báo Cái báo, giỏi quá Cái báo chướng đó Bởi vì cái tiền não là cái tiền não chung Nam nữ đều có Nghiệp là nghiệp, chung ai cũng có nghiệp Cái này thì ai cũng dính giống nhau Nhưng mà cái báo chướng thì mỗi người một cái Thôi và nói ví dụ như bây giờ <cười> Quý vị muốn đi xuất gia Nói ví dụ như vậy đi Nhưng mà giờ khổ nổi cái báo chướng mình Nó <cười> là sao là lén quá thì bây giờ mình gặp con cái hoàn cảnh gia đình điên được thì đó. Mình ví dụ vậy để mình thấy rõ. Cái báo chứng là gì là cái, cái cái nghiệp báo mà mình phải chịu đó, cái thân quả báo thì mình phải chịu đó. Đôi khi nó làm cản trở trên bước đường của mình xuất gia học đạo hay là thăng tiến một cái việc gì đó. Cho nên lông nữ ở đây trong kinh nói là ngài Tát Lại Phật nói là người nữ không thành Phật á thì không phải nói ở cái nghiệp, cái phiền não mà nói ở cái báo. Phải không? Còn nếu mà chúng ta nói ở cái mặt sâu á, thành Phật đây á không phải là thành mục cái thân tướng của Phật mà thành cái gì? Thành cái lý cái trí giác của Phật. Cho nên thần người nữ vẫn thành Phật được. Cho nên Long nữ có thành Phật. Lúc đó nói xong rồi thì ngài Sà là không có tin. Long nữ mới dâng cúng nọ nói là thưa Tôn giả, tôi nay dâng cúng vật báo, chư Phật có nhận không? Đã có, lão nữ mới nói rằng tôi thành Phật còn nhanh hơn cái sự việc mà tôi dâng cúng mà chư Phật nhận đồ, nhận cái vật của tôi. Ví dụ ngày dân ra một cái món hàng thì Phật nhận cái đó thì Long nữ mới nói rằng Đức Phật đã nhận cái sự cúng dường của tôi rất nhanh, đúng không? Nhưng mà tôi nói cho ngài biết, tôi thành Phật còn nhanh hơn cái sự việc mà Phật nhận của tôi. Ý muốn nói là gì? Một khi mà nghiệp và phiền não của chúng ta nó hết á thì chúng ta thành Phật trong cái tích tắc. Cho nên mình mới có cái mình mới có luân tức Phật đó, trong đó có cái gì gọi là lý tức Phật. Lý tức Phật có nghĩa là trên lý thuyết, trên mặt lý Ai cũng đạt thành Phật rồi. Rồi bây giờ khoảng nhỏ nhỏ Phật mới tuyên bố cho tất cả chúng ta biết rằng chúng ta ai cũng có khả năng thành Phật. Mặc dù chưa thành Phật nhưng mà mình biết rất rõ niềm vui rất lớn là chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng làm việc đó. Cho nên gọi là gì? Danh tự Tức Phật. Phật cách thành thành có 6 cách. Bây giờ mình tuyên bố ra rồi, ai cũng thành Phật hết, đó là lý Tức Phật thanh nghĩ quá. Tương đối với mọi người tôi có khả năng chưa thành nhưng mà mình biết rằng mình được cái danh tự đó cho nên gọi là danh tự tương Phật. Rồi cái cuối cùng là gì thì mình phải tu tập đến khi nào mình thành đạt cơ là gì? Cứ chấm Tức Phật. Lúc đó mới gọi là thành quả vị, quả vị Phật. Và giống như như đại chúng tất cả chúng ta ngồi đây là trên mặt lý thuyết là chúng ta đã thành Phật rồi, lý Tức Phật. Và Phật tương đối của tất cả chúng ta biết ai cũng có khả năng làm Phật danh tự thứ Phật. Đó, thì long nữ thành Phật. Long nữ thành Phật đây chúng bị bị nói rằng á đã là một người nữ là đã là thoát thành Phật rồi. Ví dụ như á giờ thứ hai là người nữ. Đã là người nữ là một xúc sinh là hồng mà một đứa nhỏ nữa thì làm sao mà có được cái sự kiện như vậy? Có. Và ở đây muốn nói gì? Trong nhà Phật nói tới cái sự bình đẳng của tất cả Cho nên cái nhân bản của nhà Phật là gì Nhân bản Cái nhân sinh quan của nhà Phật là gì Là tất cả con người Đều bình đẳng như nhau Ai cũng có khả năng đó hết Và chúng ta không có ghiền Mạ lị ai Kinh thường ai Và bắt ai đó Phải làm những cái điều gì Mà mình nghĩ rằng người đó không được làm Nếu người đó cố gắng người đó vẫn làm được Những gì hiểu ý vậy đó Cho nên đó trong nhàn Phật. Ở trên cái mặt tướng ấy, thì có nói nam nói nữ. Chví dụ như Tân kinh nói là mình tu đến lúc nào mình thành Phật, trong cái mức đó, trong mức độ đó không có đàn bà, không có nữ nhân, chỉ thuần những người nam. Thế mình mới nói ủa như vậy là đạo Phật kỳ thị, tu để rồi rồi rồi rồi ờ ở trong cái cái cái cảnh giới là chỉ có người nam không. Mình phải hiểu sâu Mình nói cái chỗ đó mình phải hiểu khác à. Không có người nữ đây là không có được không có cái sự dục nhiễm. Bởi vì hễ có nam nữ thì có dục nhiễm. Như mà người ta nói rằng đất nước đó không có người nữ thì mình phải hiểu rằng không có sự dục nhiễm, không còn cái dục nhiễm. Cái thứ hai là gì? Ở nơi đó là cái tánh tình của người ta, cái tâm lượng của người ta bao dung rộng mở. Ủy rồi cho mình hiểu được rồi thì mình mới thấy đạo Phật không có gì thị mà ngay cái phẩm chính pháp hoa, phẩm đời bà đạt la đã xác dựng nó minh định cho tất cả chúng ta biết rằng đó tất cả chúng ta ai cũng có khả năng thành tựu được những cái điều mà chúng ta tu tập. Có thể làm được những điều mà Đức Phật chỉ. Thì hôm nay pháp hòa vào trở về thăm đại chúng nhân cái dịp Tết năm nhâm thần thì pháp và đem một vài câu chuyện à một vài cái vấn đề liên quan đến con rồng để chia sẻ với đại chúng từ cái cha giao tục ngữ, từ những cái câu nói trong dân gian rồi qua tới lịch sử Việt Nam rồi đến ở trong kinh Phật phải không? Thì bây giờ mình học á, cái con rồng á là một loài mà có thể bay lượn ở trên trời người cũng có thể hay sao đi dưới đất thì chúng ta cũng vậy nếu lúc nào chúng ta được cái cơ hội gọi gọi là gì long vân thánh hội đó thì chúng ta cứ tự nhiên nhưng mà lúc nào không có may rồng phải sa hà dưới thì chúng ta cũng đi được như con rồng sao thần nó tại sao người ta mới lấy cái hình của con con rùa làm chúng? Bởi vì con rùa nó có cái thân là cái thân như đó, thân bằng. Mư nó thì sao? Tròn tròn. Ý muốn nói là sao? À con người mình á phải phải sống bằng thẳng. Cái nghề, phải không? Nhưng mà sao phải kim cung? Sống thẳng. Hơn cái người sống thẳng ngay mà phải kiên kinh thì gà lu minh lúc nào cũng phải biết nhường nhịn cho nên phải mà ai mà đụng tới con rùa thì con rùa nó làm sao nó rút lại nó rút đây á không có phải là sợ sệt. Tại không? Thường thường người ta nói làm gì mà là như con rùa rút đầu nhưng mà tại vì người ta muốn nói rằng cái đó là người nhút nhát nhưng mà ở người đạo người ta nhìn á thì cái đó không phải là nhút nhát mà người đó biết phòng hộ. Cho nên Tân Trinh mới nói, nó dạy là một con chó sói nó gầm người cái con con rùa, con rùa không có dậy gì núp đầu ra. Con rùa rút năm chân, hít đầu bốn chân vô trong cái mụn. Phải không? Thì cái mưu là cái sự bảo hộ của con rùa. Cho nên con rùa sống dai. Cái người sống thọ, sống dai làm như thế nào? Người viết phòng hộ Phòng hộ, thí dụ cái chỗ nào Mà thị phi, ồn ao Thì mình phải bớt tới Cái nơi nào mà nó quá nhiều những cái sự canh chấp Thì mình phải bớt lui tới Để rồi mình, không phải là mình sợ chết Nhưng mà tại vì chết cho có ý nghĩa lắm <cười> Rồi nói là sao? Chết á Có khi á nó nhẹ như lông hồng mà có khi nó cũng nặng như thể sờ, ai cũng một lần chết, nhưng mình phải chết như thế nào? Không chết mà đang ngồi bị lạc đãng thì u quá. <cười> cho người sống mình phải sống như con rùa mà Đức Phật dạy trong kinh á, tu cái hạnh của con rùa. Hạnh con rùa là biết bả biết sao? Biết phòng hộ. Năm cái chi của con rùa là tượng trưng cho năm căn. Mắt tai, mũi, miệng, thân của mình phải biết lúc nào dùng nó, lúc nào bảo hộ nó. Thí dụ không và nói ví dụ như bây giờ á, ở trong xã hội bình thường, trong vấn đề xã giao, quý vị cũng phải uống rượu, tại vì cái vấn đề đưa rượu trong xã hội bây giờ nó là một cái xã giao. Nhưng mình là cái người trí, cái người tuệ phải biết xã giao thôi, chứ phải xã thân. Còn mà mình thả thân mình uống á thì coi như sao? Say xỉn, mà say xỉn thì nó có nhân cách nó không có. Cho nên mình phải biết á, chỉ là xã giao uống chút cho vui, nhưng mà không thể thả thân được. Cũng giống như mình sống ở xã hội này mình là người Việt, mình sống, mình hòa hợp chứ không có hòa tan. Cho là mình hòa hợp với đời sống phương Tây, nhưng vẫn không có tan đúếng cái nguồn gốc mình là ai. Phải không? Ăn uh, spaghetti ăn là ra nhà ăn gì ăn nhưng mà thị trung rồi cũng phải kiếm gì chén cơm. <cười> đó nó như vậy đó. Cho nên rồi ăn cái gì thì ăn mà hình như cao kho, tưng kho nó vẫn mặn mòi hương vị của dân tộc phải không? Cho nên đó mỗi một miền, mỗi một cái miền của Việt Nam ta đều có những món ăn đặc thù thảo vô trong nam ta phải nói tới canh chua, cá kho tộ thí <cười> dụ vậy đó. Rồi ra Huế thì phải có những món Huế, ở ngoài Bắc có những món Bắc, ở đầu cũng có những cái món ăn rất là dân tộc thì chúng ta cũng thế. Như vậy thì cái hạnh tu của con rùa. Hôm nay mình nói tại vì mình nói để mà chúng ta học khi nào chúng ta phải ứng dụng cái gì giống như con rồng, khi nào bay thì bay như rồng lúc bò thì bò như ấy. Thì thôi hôm nay tôi vào thăm đại chúng chia sẻ với đại chúng qua cái bài học nói về con rồng thì hôm nay là năm nhâm thần để cho chúng ta biết rằng chúng ta sống lúc nào chúng ta cũng uyển chuyển tùy duyên mà chúng ta sống. Được như vậy thì chúng ta là một con rồng hoàn hảo. Cho nên có khi á người ta thấy rồng xuất hiện thì người ta dùng cái từ như thế này. Thần long, chúa thủ, đức kim mỹ Nếu mà là rồng thần chỉ có thể thấy đầu mà không thấy đuôi. Phải không? Thần Long kiếm thủ đức kiên rĩ vậy là cái đuôi. À thì mình cũng như thế. Nhiều khi á có tài phải không? Mình cũng đừng có khoe. Tại vì sao? Cụ Nguyễn Du cũng nhắc mình á, có tài mà chảy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một phần À, mình có tài làm chuyện của mình nhưng phải biết có lúc phải uống cả một con rồng nhưng mà có đôi khi sao phải nhường sân cho người khác. Đó là cái hành giống như người ta viết chữ hoa chữ tàu á. Nếu mà người ta nói tới mặt căng, hồi xưa ta viết chữ tàu ta thường hay vẽ cái ô để cho cái chữ của mình nó có nét niết á, nó nằm ở trong cái khung cho nó đẹp. Cho nên tùy tùy chữ tàu á ta viết trong những cái ô Còn lỡ mà hôm nào mà ta viết Mà ta không có cái ô ta xây xếp giấy Xếp lại cho nó có thành vậy đó Mình viết cho nó dễ Thì nếu mà ta viết chữ Nguyệt Là mặt sáng á Ta viết ngay giữa Đến một chữ Nguyệt thôi Thì ta viết chữ Nhật Là mặt trời Ta viết giữa Mà nếu mà ta muốn viết Chữ Minh Minh là sáng mà sáng rừng Thì trong đó có chữ Ngực Chữ Nguyệt Gáp lại Thì chữ Ngực á Xúc ra một bên Cho có chỗ để mình viết chữ, chữ Nhật Nếu nhật nguyệt mà đứng chung một chỗ thì mới thành ra chữ minh. Đó là cái kim cung của chữ hoa. Hiểu ý không? Thành thử nguyệt cũng là sáng, minh à nhật cũng là sáng, nhưng mà nhật nguyệt mà ráp lại là thành ra minh là rực sáng thì mọi người phải nhường một chút. Phải <cười> không? Nhật xuất quang bên để cho chỗ cho nguyệt. Hai chữ mà gặp lại thì là minh. Ví dụ như ta có chữ lâm. Một chữ là mộc Một chữ mộc Mộc nằm giữa Bây giờ nếu mà nói lâm là rừng Hai mộc Thì phải sao Xích lên bên để hai chữ mộc Nó phải lên bên để thành ra chữ lâm Mà bây giờ muốn nói là chữ sầm Tức là rậm rạc Thì ba chữ mộc Thì giờ đứng đâu Cây mộc đứng ở trên Mà ba cây phải lùn xuống trước Nó mới, mới trân bằng cái chữ Bây giờ chữ mọc nhứt, chữ mọc nhì Ba chữ mọc phải mỗi chữ lùng trước Nhứt chỗ trước thì Ba chữ nằm một chữ thành một chữ sầm Rộng rãi Phải không? Cũng giống như hồi nãy vậy đó Rộng rãi mình ngồi thục lươi Lát chặt quá mời đại chúng sức lên Cho người ta có chỗ Hồi nãy một mình mình là Một Và hai ba người nhường chỗ là lắm Bây giờ thành ra cái gì? thầm à, nhường chỗ. <cười> đó thì chúng ta sống được như vậy là chúng ta là một con rồng phải không? Con đầu vui và lúc nào cần vùng vẫy thì chúng ta vùng vẫy, cần phải khép mình như rùa thì chúng ta khép mình như rùa. Thì ai mà sống được như vậy? Có lúc nào cần múa thì phải múa phải không? Lúc múa như con phượng đó phải không? Đó, cho nên người ta kêu là long long vi phụng báo lành Mình ta thường cái bài khơi người ta Không còn nhớ hồi đó ở trong một cái quẻ Người ta hay xin lắc xăm Thì có một cái quẻ xăm Trong đó cái quẻ thứ nhất gọi là quẻ thượng thượng Có khi người ta gọi là thượng kiếp Thế nên đó Long bay phụng ngúa báo lành Long duy mà xuất hiện tạo thành đế vương Thuyền rồng để bến sông thương À trong danh rạng rỡ tai ương thoát nạn nghe bốn câu thơ đó thấy lành không lành ha lông bay phượng múa báo lành lông ly xuất hiện tạo thành đế vương bốn con vật lông lân quy phượng thiền rồng lại tượng trưng cho ông vua thiền rồng đợi đến thông thương là ông vua ông chờ mình tới đó thấy không trong danh rạng rỡ tai ương thoát nạn nghe cái câu đó nghĩa là quả lành cái cây cái quả lành thì chúng ta cũng phải chúng ta cũng phải sống như thế nào để giống như con long long uy phong tu linh. Thật ra thì mình á mình có thể biểu diễn đủ đạt hết. Cho nên lúc nào à cần phải xòe cánh như con công, lúc nào phải khép lại. Thôi xin chúc đại chúng có một năm nhâm thần như là rồng giập mây và lúc nào cũng sống gọi là, là rồng bay phượng múa. Câu nghĩa, câu nghĩa đó không có nghĩa là cứ sống lả lướt đi nghe. <cười> không phải được, không phải là muốn người ta sống lả lướt nghe. Phải không? Nhưng mà mình phải biết nếu mình là rồng thì phải bay, nếu mình là phượng thì cứ múa mà hai cái đó không có con nào nó hơn con nào hết. Phải không? Như vậy trong chúng ta ai cũng có khả năng bản lĩnh của chính mình. Đừng có bao giờ chửi người này, chửi người kia vì người nào cũng có cái khả năng của họ. Được như vậy thì chúng ta làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho đạo tràng, làm đẹp cho gia đình. Không có ai rõ ràng gì, rồng là phải bay, súng thì xứ múa, phải không? Là rồng bay xuống múa.